Quân Hoan, tác giả Thánh Yêu Tập 75 Dựa dạ thân phận hạ nhân theo học, phiêu diệt mỗi ngày đều theo sát bên cạnh cô giả kiết. Đến cả thường triều buổi sáng cũng không rời. Người trong cung vốn không biết tiêu nguyệt tử này là từ đâu tới, dần già, đủ loại suy đoán không ngừng lan truyền. Tỷ tỷ, tỷ không nói nhầm đấy chứ. Đồng Thái Hậu suyết thì phun cả nước trà trong miệng ra ngoài. Bà ta rút khăn gấm lao lao khoe môi, dội vàng mở miệng. Làm sao có thể? Mùi xem... Hoàng đế từ sau khi hồi cung đến giờ, có chuyện dị phi tần nào đến thị tẩm không? Tây Thái Hậu dốt gia chỉ sáo lạnh lạnh, dòng điệu mập mờ. Tiểu thái giám kìa, cái ngày lẫn đêm dính lấy không rời, ngay cả buổi tối đi ngủ, cũng ở lại phượng liễm cung. Không phải ý đó thì còn có thể giải thích sau đây. Hoàng đế chuyến này xuất chinh, chẳng lẽ đến cả phương diện hứng thú kia cũng thay đổi? Hay là phái người điều tra ngọn nguồn, tiểu thái giám kia xem thế nào? Đồng Thái Hậu vẫn có hoài nghi. Không dội. Mạch Tu khoát tay ngăn lại, trầm mặt đứng dậy. Theo trinh sát biên hoàng báo lại, hoàng hậu bị bắt cóc trên đường áp tải. Hoàng đế đối với cô ta, chung quy dẫn lưu lại đường sống. Kể sách hiện giờ, là tìm ra hoàng hậu trước, lần nữa nhổ cỏ tận gốc Nhưng mà, quân gia đã tan rã, một khâm phạm đang lẫn trốn có thể làm được gì? Không hẳn vậy. Tài Thái Hậu nghe nói, hướng mặt tu gật gật đầu. Quốc sư nói không sai, một ngày chưa diệt trừ, cô ta thủy chung là một mầm họa Tiểu thái giám kia có lẽ cũng chẳng phải đại sự gì to tác. Ngày nào đó, đợi đến khi thời cơ chín mùi, trừ đi là được. đông Thái Hậu thấy hai người bọn họ quan điểm trước sau thống nhất, liền có chút không vui, sắc mặt lạnh xuống. Quân gia sụp đổ, ta vốn tưởng rằng, thế lực triều đình sẽ phân đều cho cả hai bên. Không ngờ, hoàng đế đã sớm có tính toán... Bây giờ nếu lại hành động thiếu suy nghĩ, đã khó, lại càng thêm khó rồi. Tay Thái Hậu nhức đầu không thôi, một tay khẽ xoa tráng. Tỷ tỷ, tỷ có cảm thấy chuyện Hoàng đế lên ngôi lúc trước rất kỳ lạ hay không? Tay Thái Hậu thần sắc lạnh lẽo, đáy mắt thoáng qua chút nghi hoặc. Bụng cùng đã phái người đi ra ngoài điều tra mấy kẻ cung nhân hầu hạ bên cạnh tiên hoàng năm đó đã qua nhiều năm như vậy lại không hề có tin tức một chút cũng không có đều tại chúng ta lúc đó bị chậm một bước hơn nữa thánh chỉ đã làm giả trước đó còn bị đánh tráo mới có phiền phức ngày hôm nay Mũi, mũi! đại thái hậu trong mắt có chứa cảnh cáo hung hăng riết bà ta một cái Nhiều lời tất sơ xuất, mũi đựng dội nói sằng nói bậy Đồng Thái Hậu liền giật mình, trong lòng tuy biết không ổn, nhưng giọng điệu vẫn không phục. Ở đây cũng không có người ngoài. Tâm mắt Mạch Tu tự nhiên lướt qua khuôn mặt hai người họ, cũng không hỏi tới, mà bưng chén trà nóng trên bàn lên, tự mình thưởng thức. Năm ngón tay, tay Thái Hậu bấm chặt vào mặt bàn. Ánh mắt như có như không rơi lên mặt mạch tu. Bất sư, có vài chuyện bổn cung vốn cũng không muốn lừa gạt ngài. Người đàn ông lơ đệm đặt chán trà trong tay xuống. Ta Tà biết. Tay thái hậu hình như có chút đau đầu, một tay chống lên gò má. Chuyện khiến bổn cung đau đầu nhất là phần thánh chỉ lúc hoàng đế lên ngôi kia. Đã nhiều năm như vậy. Tìm khắp nơi không thấy, thủy trùng khiến quả tim này của ta không yên định được. mà tu thấy bà ta không giấu giếm nữa, đầu ngón nhẹ nhàng đảo quanh mép chán trà. Thánh chỉ là được dùng để hoàng thượng đăng cơ, tay thái hậu vì sao lại lo lắng như vậy? Quỳnh không biết đâu, phần thánh chỉ đó là giả đồng thái hậu trang vào hạ thấp giọng nói giả mà tu kinh ngạc không nhẹ trong lòng bình tĩnh ngẫm lại hai người đã biết là giả vì sao lúc đầu không ngăn cản sắc mặt thái hậu hai cung đều u ám mà tu mơ hồ cảm giác thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc đồng thái hậu nhìn người phụ nữ bên cạnh một cái thấy bà ta cũng không có ý giấu giếm lúc này mới lên tiếng nói thánh chỉ là từ an đức cung ban ra sau có thể là giả bọn ta cung đành phải cắn răng nuốt dạ bụng ý của người là lúc đầu các người đã chuẩn bị một phần thánh chỉ giả đến khi đại sự sắp thành lại bị đánh tráo thúc đại hoàng đế bây giờ thuận lợi đăng vị mà phần đánh tráo kia cũng là giả gia mặt mạch tu đầy khó tin thấy Hồ hai cung bốn mắt nhìn nhau Một lát sau nghiêm túc gật đầu Vậy tiên hoàng có để lại thánh chỉ Nói đem ngôi vị hoàng đế này truyền lại cho ai không? Không có Lúc tiên hoàng băng hà Chỉ có mấy tên cung nhân túc trực bên cạnh Khi đó Ông ta đã sớm thần trí hồ đồ Giả lại Triều chính sau này lỏng lẽo Rất nhiều việc giao cho thừa tướng một tay xử lý Nếu nói quả thật có Thánh Chỉ truyền ngôi, cũng chẳng có mấy người tận mắt nhìn thấy. Tây Thái Hậu lắc đầu nói. Vậy theo ý của Tây Thái Hậu, kế sách hiện giờ, chính là tìm được phần Thánh Chỉ trong Tây Hoàng Thượng. Liệu có khả năng Thánh Chỉ đã bị phá quỷ, chết không đối chứng? Mạch Tu thân sắc bình tĩnh, suy nghĩ chư toàn. Không thể nào! Tây Thái Hậu khẳng định chắc chắn, trong mắt đầy kiên định. Thánh chỉ truyền ngôi qua từng triều đại, tuyệt đối không thể bị phá quỷ. Ấm ức năm đó, bốn cung vẫn còn bị ngạn cho đến bây giờ. Bàn tay nợ lên mặt bàn gỗ li một cái, Đồng Thái Hậu cũng quán giận không kém. Nếu không phải hắn nhanh hơn một bước, hoàng đế bây giờ chính là lệ nhi tay thái hậu duỗi ra da chỉ sáu hình thù kỳ dị môi đỏ tươi miếng chặt khóe miệng giả ra nụ cười rất nhẹ mặt tu ngẩng đầu lên từ trong đôi mắt chồng chọc như hổ đói kia ông ta nhìn ra được giả tâm cùng dữ cực đồng thái hậu có đôi khi tính khí nóng nảy nhưng lời nói lại không để trong lòng tay thái hậu ngược lại trầm ổn tâm cơ hơn nhiều phiệt đi ra tẩm điện mới đi được không bao lâu liền nhìn thấy lý yên ở trước mặt mình vội vội dàn vàng chạy về một phía nàng núp sau cây trụ đồng thấy cô gái quan sát hai bên thần sắc có chút khẩn trương Phong phi việt nắm chặt chặt áo dội vàng theo phía trước lý yên nhìn quanh bốn phía thấy không có ai liền không lên chui vào khu rừng trúc bí mật kia phi việt đứng ở lối vào chần chừ không dám nhấc chân không chỉ một lần Hoàng đế mỗi khi có chuyện phiền lòng sẽ tới đây, cánh rừng này dường như lưu giữ rất nhiều chuyện quán cùng Lý Yên. Hơi lạnh xong tới trước mặt khiến nàng phải nín thở đi về phía trước, sâu trong rừng trúc, so với nơi bình thường tất nhiên sẽ lạnh lẽo hơn nhiều. Đã có hơi thở đầu mùa đông, phiêu diệt vừa mới đi vào, liền nghe thấy tiếng nói chuyện rất nhỏ xuyên qua lá trúc mẫu manh truyền đến. Nàng tìm một hòn non bộ kín đáo nép mình trong đó, chỉ lộ ra cái đầu sao mũi lại ở đây lý yên kêu cô gái đang đưa lưng về phía mình một cái ngộ nhớ để hoàng thượng nhìn thấy hoàng thượng sao hoàng thượng có thể nhìn thấy tỷ tỷ có phải tỷ cho rằng chàng ấy vẫn sẽ đến đây không thanh âm mềm mại mang theo dài phần diễu cợt mập mờ nơi này mũi vẫn không bỏ xuống được sao không cần quay đầu lại chỉ từ âm thanh đó phi duệ cũng có thể phân biệt được ai là ai ý đình đây chỉ là một khu rừng trúc mà thôi nên bỏ xuống ta đã sớm bỏ xuống rồi ngược lại là muội hà tất phải miễn cưỡng nắm lấy không buông chứ thần sắc lý yên vẫn bình thản lời này của tỷ là có ý gì đôi môi thi tiệp như run rẩy hàng ý phát ra tán loạn trong mắt bị cô ý che giấu Đáy mắt cô ta dương lệ, một ngón tay chỉ ra lòng ngực mình. Bỏ xuống, nói thì đơn giản, lý yên, ta vẫn luôn xem tỷ như tỷ tỷ mà đối đại. Tỷ nói cho ta biết, phải làm thế nào mới có thể buông xuống. ỉ đình ta hiểu muội vốn không cam lòng, nhưng việc đời đã định như vậy rồi, chứ có cưỡng cầu nữa. Ta trong coi khu rừng trúc này, vốn cũng không bỏ xuống được. Lý Yên kéo hai tay cô ta, thì tuyệt dư lên tiếng cắt đứt. Tỷ tỷ, trong lòng ta đau, tỷ không hiểu được, không ai có thể hiểu được. Ngư khí ai oán dần dần kéo đến, cô gái lão đạo dài bước ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Hoàng thượng hồi cung rồi, mấy ngày nay cảnh và cung chàng ấy cũng không hề bước qua một bước. Lý Y ngồi xuống, nhẹ giọng khi nhủ: "Nương nương không có ở đây, muội phải cho hoàng thượng chút thời gian thích ứng." Thi Tịch Như lắc đầu, cũng không nói gì cả, ngồi chẳng bao lâu, liền cô độc đứng dậy. Cô ta cũng không đi ra khỏi rừng, đứng lượn người một chỗ. Sau đó, phía chân trời đột nhiên có cơn mưa nhẹ, từng giọt tí tách rơi xuống. Cô gái đứng trong rừng, làn váy lụa mỏng manh kiều diễm quét dưới mặt đất. Không bao lâu. Mái tóc liền bị nước mưa thấm ướt, cô ta đứng phía đối diện phong vi duyệt, như vậy nhìn lại, vừa dặn nhìn thấy đôi môi đỏ mỏng của cô gái, khổ sở cong lên, thân thể lạnh rung lẩy bẩy. Ý đinh Lý Yên nắm hai tay da cô ta, kéo về phía hồng non bộ bên cạnh. Thân thể muội còn yếu như vậy, thật sự không muốn sống nữa rồi. Khi vừa thấy hai người biến mất trong tầm mắt, nàng cúi thấp lưng xuống, không người đi theo bọn họ chọn một chỗ kín đáo ẩn thân. Trong hoàng nông bộ mơ hồ có ánh sáng từ thạch bích theo khe hở chiếu sợ ra ngoài, thì ra bên trong còn có bồng lai tiên cảnh. Đây, không ngờ, còn có một nơi như thế này. khi tịp dư nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, thấy bên trong không chỉ có chao đèn treo trên cao, còn có giấy và bút mực đơn giản. Lý yên ngượng ngùng thu dọn đồ đạc. Ta thích thanh tịnh Thường ngày hầu hạ ở phường liễm cung sông, có đôi khi sẽ đến bàn đá này ngồi một lúc. Cô thu dọn mấy bức họa tiện tay giả xếp gọn trên bàn đá. May mà không có ai đến quấy rầy. À, đây là cái gì? Thì tự duy nhìn quanh bốn phía, thấy trên thạch bích khắc đầy hoa văn đủ hình đủ kiểu, thoạt đầu mấy nhìn cũng không có ý nghĩa gì, giống như là tiện tay vẽ ra, nhưng lại rõ rõ ràng ràng khắc lại từng ngày. Thi tịch dư đứng lên, men theo những quai giăng kia nhìn lại một lượt. Lý Yên thân sắc khẩn trương, dội dàng che giấu. Đây là thường ngày ta tiện tay vẽ thôi, mũi mau ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát đi. Tí tí! Thi tịch dư gọi một tiếng, Lý Yên vừa mới quay sang chỗ khác, liền khẩn lại, chậm chậm xoay đầu. Sao vậy? Cô gái không hề chấp mắt, nhìn nàng chậm chậm. Tiếp theo ngón trỏ mạnh khẳng chỉ lên thạch bích kia. Ngày này, mỗi vẫn còn nhớ rất rõ. Sắc mặt Lý Yên tái nhợt, theo tay Thi Tiệp Di nhìn lại, trên mặt đá thô ráp lộ lẫm, lưu lại đó là vài món đồ duy nhất nàng có thể giữ lại. Hai mắt Thi Tiệp Di như bị đâm chích, y phục thấm ướt dính lên người, lộ dáng mong manh. Đó là ngày hoàng thượng đón ta đến bên cạnh chàng. Cô Hồng Lý Yên tái nhãn một chữ không thoát ra được. Bên ngoài Khi dựt nín thở, trái tim càng nảy lên cao, khẩn thương. Suy cho cụ, chung quy là ta có lỗi với tỷ. ngữ khí thi tiệp dư mềm xuống, thấy Lý Yên bất động, cô ta nâng hai tay cô gái lên, hai người cùng nhau ngồi xuống. Tỷ tỷ, tỷ còn nhớ chuyện năm đó chứ? Lý Yên nha mắt nhìn về phía chao đèn giải lụa màu dạt nhạt trên cao. Cô dựa vào mặt tường lạnh băng, tầm mắt xuyên qua thời gian. Rơi vào một nơi rất xa Xem cái bộ dạng dụng về hậu đậu của ngươi Mau nhanh nhẹ một chút Cái này còn có mấy cái này Tất cả đều phải giặt sạch Một cô cô hai tay chống nạnh Cái rau mây vừa dài vừa nhỏ Trong tay giục lên người một cô gái giá mặt dữ tợn làm người ta sợ hãi Cô cô Cô cô chế nên tức giận Lý Yên dùng tay làm nước động dính lên ống tay áo Cô bước nhanh Hai tay kéo khủy tay cô kia Ở quán xa cung Có ai không biết tính tình của cô là tốt nhất nha đầu này ngược lại chịu khó xuyên năng Chỉ là tay chân có chút dụng về Ta à Thay cô ta Xin cô cô người tạ lỗi Còn ngươi Chính là dẻo miệng nhất Cô cô kia chỉ cô gái ngồi dưới đất một cái Sớm muộn cũng bị nó làm tức chết đi Ta cũng không quản nữa Người tốt chịu tội Các người tự mà lo liệu đi Cảm ơn, cảm ơn cô cô Lý Yên không ngừng gật đầu Tiến lên ngồi sổn xuống Phân loại y phục gì được mang tới để đem giặt Cô đảo mắt ngói chừng Thấy cô quản sự đã đi xa Lúc này mới trách cứ nói Ý định, cái tính khí này của muội Chỉ có nước bị người ta ức hiếp Cô gái khẽ ngứt khu mặt nhỏ nhắn lên, dung mạo cô ta thanh tú, nụ cười trong trẻo. Có tỷ tỷ ở đây, sợ cái gì chứ? Lý yên hết cách với cô ta, gõ nhẹ lên trán cô ta một cái. muội đấy, để ta nói tốt cho muội như vậy. Mỗi ngày ở quán sa cung đều rất cực khổ, hơn nữa thì ý định, từ nhỏ tính tình nhu nhược yếu đuối. Công việc trong tay so với người khác tất nhiên sẽ nhiều hơn vài phần. Trong hậu diện, Dường đệm của hai người kích khao Gián sát lại là làm một Đợi đến đêm khuya yên tĩnh Lý Yên thấy mọi người xung quanh đã ngủ say Lúc này mới từ trong chăn gấm chưa đào ra Dương tay khẽ đẩy cô gái bên cạnh Ý đinh Chăn mềm chuyển động Một đôi mắt trong trẻo đối diện Lý Yên Cô gái đè thanh âm xuống thật thấp tí tí tí tí cũng chưa ngủ sao Ta ngủ không được Lý Yên tì cầm vào mu bàn tay đầu tóc có chút rối, tắt đèn rồi. trong phòng tuy chỉ có khoảng không gian đang kịch, nhưng thị đình vẫn có thể nhờ vào ánh trăng sáng bên ngoài thấy khuôn mặt cô gái đỏ bừng. ý đình, muội đã từng yêu thích ai chưa? tỷ tỷ nói nhăng nói cuội gì vậy? cô gái dội dàng lắc đầu, đôi má ửng hồng. đi yên thần bí nhất miệng. cô cẩn thận lục loại trong chăn gấm nửa ngày, lúc đưa ra. Trên tay cầm một chiếc bàn chỉ ngọc sáng nóng lánh. Có đẹp không? Chứ thích, bàn chỉ ngọc, một loại nhẫn đeo trên ngón tay cái. Thì ý định đưa tay nhận lấy, đặt chiếc bàn chỉ giữa lòng bàn tay, đi về phía ánh trăng, hai mắt nhau lại. Thật là đẹp, thì lấy được ở đâu vậy? Là người khác cho đấy. Đi yên ngọt ngào kéo chăn gấm lên đầu dai. Quỳnh ấy nói, quỳnh ấy sẽ đưa ta ra ngoài. Thì định nắm lấy chiếc bàn chỉ, càng lúc càng chặt, đôi cười nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên cứng đờ. Con người lóe lên, hiện ra vài phần né tránh không muốn tiếp nhận. Vậy, vậy sao? Ý định, muội làm sao vậy? Lý Yên khẩn trương dương tay cầm lấy cổ tay của cô gái. Muội yên tâm, chỉ cần ta có thể ra khỏi quán xa cung này, ta nhất định dẫn muội ra ngoài. Trả lại chiếc bàn chỉ vào tay Lý Yên thì ý định miễn cưỡng cưỡng cười trong mắt hiện rõ bất lực cùng không nở. Tí tí, người đó là ai? Lý Yên giữ chiếc bàn chỉ trong lòng bàn tay. Chúng ta chỉ gặp nhau mấy lần trong hòn non bộ ở ngự qua viên. Trời tối quá, ta không nhìn rõ bộ dáng của huynh ấy nhưng mà giọng nói của huynh ấy cực kỳ hay. Ta nghe qua một lần rồi sau này liền không quên được. Nhưng mà hắn thật sự sẽ đến đón thì sao? Nhất định sẽ. Ta không thể khẳng định, nhưng mà hồ biết được, huynh ấy là người trong cung này. Ta nhờ người xem qua, chiếc nhẫn này không phải là đồ vật bình thường, chỉ có hoàng tử mới có. Đi yên chắc chắn. Có thật không? Thi định cũng bật thốt lên, ánh mắt đầy ao ước Tỷ tỷ, hắn cũng chưa gặp mặt tỷ bao giờ sao? Lý Yên gật đầu, nụ cười ấm áp. Chúng ta đã nói rồi, phải để lần đầu tiên gặp mặt, lưu lại đến khi quýnh ấy tìm được ta. Cô gái nghiêng đầu nhìn nụ cười phấn khởi của Lý Yên, thì ý định chống một tay lên gò má, trong lòng đột nhiên ứng lên chua xót. Tỷ tỷ, tỷ đi rồi, muội thật sự rất sợ. Ý định... Thi yên nắm chặt tay cô ta, đầu ngón tay lạnh như băng dùng lực mà kiên định Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đưa mũi ra ngoài Thi y định gật đầu, hai người nắm tay nhau cùng đặt giữa cung dường Màn đêm tối đen, ngoại trừ tiếng nói chuyện gì rầm ở bên ngoài, chỉ còn lại tâm tư của từng người Bảo ngươi làm một chút chuyện như vậy, lại dám mạnh miệng à? Hôm sau, Lý Yên vừa mới bước vào quán xa cung, liền thấy đám nha hoàng dây quanh một chỗ. Nàng nhất chân tiến lên, chợt thấy một bóng người lướt qua trước mắt. Âm thanh thân thể bị đẩy ngã đụng vào thùng nước kịch liệt truyền đến. Lúc này mới nhìn thấy rõ người kia là Thi Ý Đình. Đình nhi! Lý Yên chưa bao giờ gọi tên của cô ta. Cả quán sa cung cũng không có một ai biết tên họ đầy đủ của cô ta. Địa hứa tiện nhân còn dám giả chết! Một nha hoàng lớn tuổi đẩy Lý Yên ra, túm tóc thì định lôi sang một bên đánh tới. Nè, nè, nè, ta cho ngươi mạnh miệng. Cô gái nhịn đau, nước mắt đã sớm tui rơi. Lý Yên vừa gấp vừa giận, dội dàng tiến lên cha chở. Mùi ấy có tên đàng hoàng, các ngươi hà tất phải chà đạp người ta như vậy. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Đám người dây lại tiếng lên, bọn ta chính là muốn dạy dỗ nó tí tí mũi mũi không có cải lại thật sự không có sau lưng cô gái dương tay kéo tay áo cô ức ức khóc Cái tìm ly yên đau xót dội dụng thân thể cha chởn cô gái phía sau các người nhìn xem quán sa cung đang yên đang lành đi quay thành cái dạng gì rồi một lát nữa nếu như sim y của nương nương vẫn chưa sạch sẽ các người khỏi tranh cãi nữa dứt khoát cùng nhau đi xuống diêm la điện hết đi Đám người hai mặt nhìn nhau, đúng lúc cô cô sắn tay áo đi vào. tao phản rồi, ai làm đây? Đi! nha hoàng dẫn đầu nháy mắt, những người liên can dội dàng tản ra. Lúc cô ta xoay người, vẫn còn hung tận quay đầu lại. Ngươi có bản lĩnh thì đừng có rời khỏi đây nửa bước, bằng không á ta ở quán sa cuồng sẽ không có kết cục tốt đâu. Thị định nhịn đau, thấy cô cô đi về phía bên này, dội dàng, thu dọn đóng bừa bộn dưới đất. Lý Yên thấy thế, kéo tay cô ta lại, không để cho cô ta có động tác gì khác. Cô cô đi tới trước mặt hai người, nhìn dưới đất một cái, lại thấy cả người Thi Y Đình đều là vết thương, cũng không có làm khó như thường ngày mà đi thẳng ra ngoài. Trở lại chỗ ở, Lý Yên không nói một tiếng, Thi Đình chỉ đành phải lấy lòng kéo tay áo cô. "Tí tí." Lý Yên ngừng động tác, đột nhiên dùng sức đem măng dải ném lên giường. Cái bộ dạng này của muội bảo ta sao có thể an tâm mà đi được. muội ta sao không thể học cách tự bảo vệ mình, không ị lại vào ta nữa. Cô gái sợ hãi co rúm lại. Cô ta chưa từng thấy Lý Yên nổi giận như vậy. Xin lỗi, tí tí, muội sẽ không liên đụy đến tỷ nữa. Lý Yên thấy cô ta sắp khóc, lại cố nén, lòng lập tức mềm xuống để cho cô ta tự vào da mình. Ý định ta không phải có ý đó, ta chỉ là nóng lòng, sợ muội lại bị ức hiếp mà thôi. Thủy đình lệ dương đầy mặt, thân sắc vô tội, cô xoay dết bầm trên tay, từ từ cúi đầu xuống. Tỷ tỷ, muội không có làm gì sai, bằng họ sao lại đối với muội như vậy? Nha đầu ngốc. Trên đời có rất nhiều chuyện là không thể dùng đạo lý để nói ta không thể nào ở bên cạnh muội cả đời, muội sớm muộn cũng phải có ngày tự mình đối mặt. Lý Yên giương tay dỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô ta. Thi Định hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lý Yên, ánh trăng xuyên qua góc cửa sổ chiếu vào, càng làm nổi bật giá khiếp nhiệt trên mặt cô gái. Cánh tay ôm Lý Yên càng lúc càng thu chặt. Tỷ tỷ, bất luận như thế nào, muội cũng sẽ chờ tí hai người từ đầu chung một chỗ trong thâm cung nội uyển có thể có được thâm tình như thế này vốn không nhiều lý yên nắm chặt bả da cô gái sau khi trấn tĩnh một hồi thi định mới chậm rãi nhắm mắt lại đã ngủ say thu xếp ổn thoái cho cô ta lý yên khoác thêm chiếc áo thấy thời gian không xa biệt lắm liền rón ra rón rén đi ra ngoài ước định của bọn họ cô không hề quên nàng càng hứa rõ hơn Nam tử nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình đến đón cô đi. Nửa canh giờ sau, cô không dám ở lại lâu, bước chân trở về vừa đến trước cửa. liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng kêu hô đau Không chút do dự đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Thi Y định bị đám người trong phòng dồn đến ngóc tường. Cô ta cho hai tay trước người, đôi mắt to tròn trong sáng liếc thấy thân ảnh vừa tiến vào, lập tức sáng rực lên. Tí tí! Xảy ra chuyện gì? Lý Yên trở tay đóng cửa lại, sắc mặt lạnh xuống. Nữ tử dẫn đầu chính là Nha hoàng lúc trước, ả ta sai người đốt hết đèn lên, lập tức cả gian phòng cũng sáng rực. Bọn ta nghi ngờ ở đây có kẻ trộm. Lý Yên tiến lên, tới trước mặt thi định đã cuộn tròn thành một đoàn. Đình Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Tí tí, tí tí. Cô gái nút sau lưng cô, tầm mắt bị từng đôi mắt hung ác kia đè ép. Lý Yên thấy cô ta không nói một lời, liền do hai tay nhẹ rơi lên đầu dai cô ta. Không phải sợ, nói cho ta biết. Thì ý định nơm nớp lo sợ, một lát sau mới giơ bàn tay đang nắm chặt ra, đưa tới trước mặt Lý Yên. Bận họ muốn cái này, muội không cho. Trên da thịt trắng nọn, chiếc bàn chi ngọc kia càng phát sáng long lanh. Lý Yên đưa tay ra, đầu ngón tay còn chưa chạm đến, liền rụt trở về. Thân sắc đầy phẫn nộ Cô quay đầu lại nói với đám người đang dây quanh bên cạnh Các ngươi nói ở đây có kẻ trộm là có ý gì Ngươi nhìn xem thứ ở trên tay ả ta Một nhà đầu ti tiện như ả Không phải trộm thì đào ở đâu ra Gia hoàng kia một tay chống nạnh Dần giáo tự đắc Chỉ vào thi y đình: Khóc khóc khóc Nhìn cái bộ văn này của ngươi chỉ thấy bực bội thôi Lý yên ngà thay thế Đột nhiên bật dậy giờ ta dùng sức hất cánh tay ả sang một bên. vật này là của ta, ai mà không có vài ba món đồ quý giá trong người? vậy ta hỏi ngươi, đôi trong cài thường ngày ngươi hay đeo là đào ở đâu ra? đó là tay cung nương nương ban thưởng. da mặt cô ta có hơi chột dạ, giọng điệu cường ngạnh như cũ. ban chỉ này của ta, cũng là chủ tử ở trên ban thưởng. sao có cần phải nói rõ với ngươi là gì chủ tử là hào phóng như vậy? Ngươi còn có gan đi đối chất nữa hay không? Lý Yên đứng trên giường, Từ trên cao nhìn xuống nắm người. Ngươi tốt nhất nhìn cho rõ ràng, Quán sa cung này không phải ai Cũng có thể tùy ngươi ức hiếp. Nếu như ngươi còn dám làm loạn, Bị bên trên biết được, Tất cả đều đừng mơ được yên ổn. Tính tình Lý Yên, người trong quán sa cung đều biết rõ, Cứng rắn, thường ngày cũng không có ai Dám đi chọc vào. Nha hoàng và bên cạnh rối rít súng lại thôi thôi làm rõ là được rồi đều là tỷ mũi một nhà nha quan dẫn đầu cũng đành nuốt cục tức trong bụng xuống hai mắt vẫn hung hăng nhìn chồng dọc lên người thi y đình lý yên thấy đám người tặng đi lúc này mới trở lại ngồi bên cạnh mũi sao rồi cô gái cuốn quít né tránh một bên gò má sưng đỏ lợi hại thật là quá đáng tỷ tỷ bỏ đi thi đừng lôi kéo tay áo cô dán chăn gấm lên, dán chăn gấm lên ý bảo lý yên cùng nhau chui vào, mau cất kỹ giật này đi, lúc nãy suýt chút nữa thì bị bọn họ moi ra rồi, mũi bị dọa chết mất, may mà không có bị cô ta cầm đi, cô gái coi nói như bảo bối trân quý, dùng ngón tay nhẹ nhàng duỗi da giao vào trong tay lý yên, ý tình. Cô gái cắn cắn môi dưới, cầm băng chỉ trên tay, tự hồ rất khó mở miệng. Ngày mai, huynh ấy sẽ đến đón ta ra ngoài. Ánh mắt thì định ảm đạm, cô ta che giấu lôi kéo chăn gấm. Vậy, vậy thật là tốt à! Lý Yên vút vút bàn chỉ, một lần rồi lại một lần, quay giây lát ngẫn đầu nói. Ta nghĩ kỹ rồi, ta không thể để muội ở lại đây một mình, một ngày cũng không thể. Thi định dựa vào giách tường, từ đầu lên Gia Lý Yên. Mụi không sợ, tỷ đã nói sẽ dẫn mụi ra ngoài. Tình cảnh của cô ta bây giờ, mình sao có thể nói đi là đi, huống hồ, cho dù thật có thể đưa cô ta ra ngoài, cũng không phải chuyện ngày một, ngày hai. Trong quán Sa Cung nhiều chuyện phức tạp, thi định không phải là mình, cô ta yếu đuối chỉ sẽ bị ức hiếp nhiều hơn. Lý Y nhớ chặt đôi mày thanh tú, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên. Gỡ chiếc băng chỉ trên tay xuống, tôi có chút không nỡ, nhưng cô vẫn không chút do dự nhét chiếc băng chỉ vào tay đối phương. Tính việc này, muội cầm lấy, ngày mai muội rời đi cùng huynh ấy. Thi Đình trợn tròn mắt hạnh, hai tay gục lại, cầm băng chỉ kia thả lại vào tay Lý Y. Tí tí, muội không muốn. Mũi, cái nhà đầu chết dẫm này. Lý Yên gõ lên tráng cô ta một cái. Ngày mai, mũi ra ngoài trước. Ta ở đây, không có ai dám ức hiếp ta. Đến lúc đó, chờ ra khỏi quán sa cung. Ta lại tìm cơ hội nói rõ ràng với huynh ấy. Chẳng phải được rồi sao? Lý Yên đợi bàn chỉ lên ngón cái của cô ta. Nếu không, ta đi ra ngoài rồi cũng không thể an tâm. Ý định chúng ta không thể nào ở lại đây cả đời. Tỷ tỷ đã đồng ý với muội, sao không để ai ức hiếp muội nữa? ở đây đều là những kẻ lớn thiện sợ ác. nghe ta, ngày mai muội cứ đeo chiếc vang chỉ này. cô gái còn muốn từ chối, nói thế nào cũng không chịu tiếp nhận. muội không muốn. tỷ chịu đưa muội ra ngoài. có những lời này, muội đã đủ mãn nguyện rồi. ý định ở nơi này không có người thân. Chỉ có một mình tỷ tỷ muội muốn tỷ sống thật tốt Không bị muội liên lụy Tỷ có hiểu không? Lý Yên lần nữa đeo bàn chỉ vào tay cô ta Nghe ta đi Chúng ta sẽ cùng nhau đi ra ngoài Đến lúc đó Tỷ muội chúng ta cũng sẽ không bị ai ức hiếp nữa Không bao giờ Thì ý định tự hồ đã bị thuyết phục Cô ta cũng không muốn bị người ta chà đạp Nhưng trong lòng vẫn có ái nấy Không thỏa đáng ban chỉ này là của tỷ muội không thể làm như vậy đến lúc đó muội đưa ta ra ngoài không phải cũng như nhau sao lý yên xua đi lo lắng của cô ta bàn tay dỗ nhẹ lên đầu cô ta một cái suốt cả đêm hai người ai cũng không nhắm mắt được trời vẫn còn chưa sáng hẳn mọi người đã thức dậy lý yên cùng thi ý định vừa mới đi vào diện tử liền thấy cô cô ngóng chờ bảo đám nha quan đi tới tập trung lại một chỗ xếp thành hai nhóm Cũng chính là cái ngày đó, khi cô già kiếp bước vào diện tử rất nhiều chuyện như đã định trước rồi dậy, không thể thay đổi được. Nam tử cao lớn tuấn lãng, có một gương mặt cao ngạo mà cô đọc, trời sanh khí phách dương giả, và một khắc kia đã lặng lẽ hiển hiện. Đôi đồng tử mộ phách khác hẳn người thường, quét qua ngón tay mảnh khảnh của đám nữ tử, cuối cùng rơi lên bàn tay thi ý định. Gần trong gan tất, hắn tiến đến gần như thế. Khi hắn nâng tay của cô gái lên, Lý Yên chỉ cảm thấy sâu vào trong đáy mắt, giống như bị chiếc băng chị Ngọc kia đâm vào, suý chút nữa thì không mở ra được. Cô nhìn cô giả kiết cầm tay thi ý định đập vào lòng bàn tay mình, trên mặt cô ta hiện lên ẩn hồng thạnh thùng. Không ai có thể dự liệu được, nam tử có giọng nói đẹp đẽ này, còn có thân thế cùng phẩm màu kinh người đến như vậy. Đám người phía sau hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đám nha hoàng càng thêm trắng bệt. Hận không thể chôn đầu trước ngực không bao giờ nhìn ai nữa. Nam tử không chút kiên kỵ kéo cô gái về phía mình, một tay đặt lên eo cô ta, nâng bàn tay mềm mại đeo bàn chỉ lên. Chúng ta đi. Thi Y định nắm chặt ngón tay của hắn, như kẻ chết dìm khó khăn lắm mới bắt được cộng cỏ cứu mạng. Không buông ra, nam tử xoay người rời đi, tầm mắt nước qua lý yên nhưng không hề dừng lại. Đối với người không liên quan, Hắn từ trước đến giờ chính là theo kiệt ánh mắt như vậy. Cô cô quan hỷ đưa tiễn, lúc khi định sắp bước ra khỏi quán xa cung, ngoái đầu nhìn lại, môi trái tim khẽ mở, dùng khẩu hình nói ra hai chữ. Chơ mũi Lý Yên tin tưởng, một lần chờ đợi này, suốt cuộc khiến cô nếm đủ cảm giác từ rằng đầy chờ mong cho đến tuyệt vọng. Quán xa cung giống như một cái lòng giam khổng lồ, Cô bỏ lỡ một cơ hội ra đi Cả đời này cũng không có thêm lần thứ hai nào nữa Tí tí, tí tí Khi Tịp Di khẽ gọi, sau mấy tiếng mới khiến Lý yên hoàng ngủ Thời gian không còn sớm nữa, ta phải trở về trước Cô Phi Duyệt vội cẩn thận nắp đi, để đến khi hai người đều ra khỏi cánh rừng, lúc này nàng mới đứng dậy đi ra ngoài. Trở lại phường Lĩnh cung, đi hiện đã ở ngoài canh giữ, thấy nàng tới dội dàng hành lễ. Phi Duyệt phất tay một cái, ý bảo cô gái đứng dậy. Hoàng thượng có ở bên trong không? Bấm nguyệt công công, hoàng thượng mới vừa rồi con tim ngay. Phiêu Duyệt bước vào nội điện dẫn như mọi khi cô giả kiết đang ngồi trước án kỹ phê duyệt tấu trương thấy nàng đi vào khẽ nhấc mi mắt lên một chút đi đâu vậy Phiêu Duyệt cởi cái mũ xuống và ba bước đi đến bên cạnh cô giả kiết tầm mắt rơi lên chiếc vang chị Ngọc trên ngón cái. thứ trong miệng bọn họ nhắc tới chắc không phải chính là cái này chứ cô giả kiết kinh ngạc với động tác của nàng cứ thế nhìn tay mình bị nhấc lên hắn khó hiểu mở miệng sao vậy Đeo trên tay, không thấy khó chịu sao? Nàng giống như rất nghiêm túc sát lại gần, cô già kiết nắm chặt bàn tay rụt về. Màn đã quen rồi. sắc mặt phi duyệt có hơi mất mát, lại cầm lấy tay hắn. Đem dây chuyền trả lại cho thiết. Cô già kiết chuyên tâm xem tối chương cũng không cho là thật. Cô gái thấy vậy, dứt khoát kéo tay hắn sang, dán tay áo lên, sau đó muốn cởi dây chuyền ra. Duyệt nhi... Đừng rộng khi Chuyện xị khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, bị hoàng đế một phát giữ chặt cổ tay. Nàng sao vậy? Ban chỉ này là tính giật chàng tặng cho người khác. Hai thứ đeo vào cùng một chỗ, chàng không thấy dướng díu sao? Nàng khẽ trao mày, trong lòng bị ngẹn một hơi, không có chỗ phát trúc. Hoàng đế trở tay kéo nhẹ, ấn nàng ngồi lên trên chân mình. Ai nói với nàng, đây là vật đính ước trọng tặng cho người khác việc giận hắn có chuyện giấu giếm, gia định cải lại, thì nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng bẩm báo dồn dập Thái hậu hai cung, cung gia lạc Cả người mới ra, nàng dội dàng đứng dậy, chụp cái mũ để bên cạnh đội lên, rồi cung kính đứng sau lên hoàng đế. cô giả kiết vừa rồi còn giỡn cợt, nháy mắt, Tuấn Nhan liếc thấy thân ảnh của Thái hậu hai cung, lập tức lạnh lẽo. Phi dịch không chút sợ sệt, nên cầm lên, tầm mắt dừa dặn đối diện tay thái hậu. Nô tài tham kiến, thái hậu hai cung. Hai người ngồi dưới đường hạ, đồng thái hậu liếc phong phi dịch một cái, ánh mắt khinh miệt rời đi chỗ khác. Hoàng đế, con gần đây bận biểu quốc sự, cũng phải để ý thân thể của mình một chút. Cô giả kiếp khép tấu chương đang cầm trong tay lại. Đối với lời quan tâm đột ngột của đồng Thái Hậu, cảm thấy cực kỳ không quen. Thái Hậu, có lời gì xin cứ nói thẳng. Đêm hôm khuya khoắt, chắc không phải là cố ý tới quan tâm thân thể của mình chứ. Tay Thái Hậu vừa chạm vào trà nóng, con hơi sắc xảo xuyên qua hơi nước mỏng manh. Dính chặt lên hai người đối diện. Hoàng đế chứ có để bụng, thời gian gần đây bổn cùng vốn dĩ không muốn quản Nhưng phi tận hậu cung quán tháng tương đối nhiều. Có một số việc truyền ra ngoài cũng không được hay ho cho lắm. Khi duyệt dò xét gò má nam tử trước mặt, lời Tây Thái Hậu chứa đầy hàm ý. Chuyện này sợ là có liên quan với mình. Nam sủng là mưa làm gió, không nên bắt đầu từ chỗ Hoàng đế mà truyền đi. Tây Thái Hậu đặt chán trà xuống. Hậu cung con cháu ít ỏi Bây giờ Hoàng đế quan trọng nhất Chính là duy trì quyết mạch Bảo vệ quyền triều ta Phồn dinh thịnh dưỡng dài lâu Hậu phi dịch kinh ngạc ngẫm nghĩ lại Cũng không có gì kỳ quái Hoàng đế đi đến đâu Đều đưa mình theo tùy thân Ngay cả lúc nghỉ ngơi Cũng phải có tiểu công công nàng Ở bên cạnh Hậu cung ba ngàn giai lệ Hắn nhiều thanh tâm quá dục thế nào cũng không có khả năng không nhiễm mây mưa dần già lời đồn đãi cứ như vậy mà truyền đi cũng chỉ là một tên thái giám mà thôi bộ dáng càng không thể đoan trang hơn được như vậy đi chỗ bổn cung bên kia vừa hay thiếu người hoàng đế dứt khoát ban cho một ân quệ có vài lời cũng không thể tự mình nói trắng ra được đồng thái hậu không chút che giấu sự kinh bỉ đối với không phi duyệt Ngay cả nhìn lâu thêm một chút cũng ngại phiền. Hoàng đế bấm sâu năm ngón tay vào mặt bàn, thanh âm nặng nề mà trực tự. Theo động tác hắn khéo mô mỏng ra mà dừng lại. Dài ba lời đồn thổi nhảm nhí liền khiến thái hậu sợ hãi thành như vậy. Bất quá chỉ là một nam sủng mà thôi. Nam tử nhấc tay, năm ngón tay rơi lên mông phong vi duyệt, cợt nhã, déo một phát. Không biết tư vị trong đó, dính diễn sẽ không hiểu. Năm ngón tay mở rộng, hoàng đế đẩy phong phi duyệt về phía trước một cái. Đồng thái hậu muốn, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là tên thái giám, giới trọng mà nói như cá gặp nước, nếu như, như. Hoàng đế! Đồng thái hậu dưới đường không ngồi yên được nữa. gương mặt lúng túng ẩn đỏ, thân sắc đầy phẫn nộ. Phi duyệt không để lại dối vết, lý hắn một cái. Lời hoàng đế nói không thể nghi ngờ thừa nhận mình là một nam sủng, không biết hắn dở cái trò quỷ gì đây. Tay Thái Hậu đè mu bàn tay đông Thái Hậu lại Quay về phía bà ta lắc lắc đầu mỉm cười đứng dậy Nếu hoàng đế khăn khăn như vậy bổn cung cũng không có cách nào can thiệp nữa Mấy phi tầng kia làm loạn rất gắt bổn cung cũng coi như đã khuyên nhủ rồi Tốt nhất Hoàng đế nên có một lời giải thích cho bọn họ Ngữ khí bà ta nhẹ nhàng Thậm chí còn mang theo vài phần hiền hậu Trái ngược hoàn toàn với vẻ tàn nhẫn sắc bén thường ngày Đồng Thái Hậu cũng đứng dậy Giao phó thêm vài câu Sau đó ra khỏi phượng điểm cung Phong phi duyệt qua hồi lâu Mới dám dặn dặn cái lưng cứng ngắt Dừng tay kéo bàn tay nam tử Vẫn đang dính chặt trên người mình ra Hai cung Thái Hậu này Cũng thật biết chọn thề điểm Rầm Hoàng đế một chưởng nặng nề đánh lên án kỷ, mắt phượng hẹp dài dấu đi da cợt nhã, trong con người khách sâu hiện ra sát khí khác máu, nằm ngón tay suýt chặt, gân xanh kéo căng thành một đường. Hai lão hồ ly này! Khiếp, sao vậy? Khi dự kinh ngạc, bị thân sắt trên mặt hắn dọa giật mình, nàng tiếng người đến gần, sức nhanh, cầm lấy nắm tay của hắn bao bọc trong lòng bàn tay mình. Hoàng đế rút một quyển tấu chưa ra. Tiện tay ném một cái tới trước mắt Phong Phi Duyệt. Trấm không ngờ lại đến nhanh như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 75. 75. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Play